Trường 537 Sau khi Hải Hầu Tử nói câu này, dù tôi có hỏi thêm gì thì anh ta vẫn nhất quyết không chịu nói. Nhân lúc rảnh rỗi, tôi đi dạo khắp nơi trên bong thuyền. Tôi thấy triệu mù là một cái cần câu và câu cá ở đuôi thuyền. Nói là câu cá, thật ra là giải thức ăn xuống khiến khá nhiều những con cá nhỏ đuổi theo thuyền. Thỉnh thoảng bọn chúng lại nhảy lên tranh nhau, khiến triệu mù cười vui vẻ. Tôi quan sát từ phía sau một lúc lâu, nhưng anh ấy vẫn không hề phát hiện ra. Tôi bèn lậm bậm. Đúng là niềm vui của thằng nhóc bại não mà. Sau đó tôi quay người đi chỗ khác. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, tôi tìm thấy phùng dở hơi. Hắn đang ngủ trong khoang thuyền. Hình như phùng dở hơi bị gặp ác mộng, mồ hôi túa ra nhễ nhại hơi thở nặng nề. Tôi bóp mũi phùng dở hơi, hắn dãy giụa vài lần mới giật mình tỉnh lại. Khi nhìn thấy tôi thì thở phào rồi lại nằm xuống giường. Tôi trêu chọc. Cậu đang mộng xuân à? Phùng dở hơi không để ý đến tôi, hắn tiếp tục nhắm mắt nằm trên giường thở gấp. Một lúc lâu sau mới nói. Tôi vừa mơ thấy cha mẹ mình. Cha mẹ cậu? Tôi sửng sốt, tò mò hỏi một câu. Không phải bọn họ đã mất tích rồi à Phùng dở hơi ngồi dậy gãi đầu Đúng là mất tích Vì vậy tôi mới nằm mơ Tôi nói Nằm mơ thì có gì lạ đâu Dù sao cũng không phải là sự thật Phùng dở hơi hoang mang nói Chủ yếu là vì tôi đã không mơ thấy họ trong nhiều năm rồi Nhưng bây giờ lại đột nhiên mơ thấy Vì vậy tôi cảm thấy rất buồn Nhưng cũng lạ thật Từ bé tôi đã không nhìn thấy họ Đến cả ảnh chụp cũng rất ít Nhưng khi nhìn thấy họ trong mơ Là tôi biết ngay họ là cha mẹ mình Cảm giác này rất lạ Tôi hỏi Vậy cậu mơ thấy cái gì? Phùng dở hơi lắc đầu Nói Chẳng mơ thấy gì cả Chẳng nhìn thấy gì hết Tôi ngạc nhiên Cậu chẳng mơ thấy gì Vậy tại sao cậu biết đó là bố mẹ mình? Hắn trả lời Nó là một loại cảm giác Anh sẽ biết khi vừa nhìn thấy nó từ phía sau Chỉ vậy thôi Tôi hơi tò mò hỏi Bọn họ chưa từng quay đầu lại à? Phùng dở hơi gật đầu Hình như bọn họ bị nhốt trong một hang động rất tối Bên trong vừa nóng vừa lạnh Có một tảng băng lớn Và còn có một đống lửa rất to Rất nhiều người đang la hét ở đó Tôi có thể cảm nhận được bọn họ rất đau đớn Tôi muốn đi tới cứu bọn họ Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể đi đến đó được. Khi nãy bị anh véo mũi là lúc tôi đang sốt ruột chết đi được. Tôi trêu hắn. Nhìn đi, may mà tôi cứu mấy người nhé. Nhưng sau đó, nghĩ lại thấy câu mình nói không thỏa đáng lắm nên tôi đổi giọng. Không sao đâu, mọi giấc mơ đều ngược lại với sự thật mà. Chưa biết chừng cha mẹ cậu đang sống trên hòn đảo nhỏ nào đó. Ăn cá nướng, uống nước dừa hoặc cái gì đó và sống khá thoải mái thì sao?" Phùng Dở Hơi lắc đầu. "Dù sao tôi tôi cảm thấy không tốt lắm." Tôi hỏi. "Chỗ nào không tốt?" Phùng Dở Hơi nói. "Anh Tiểu Thất, anh có cảm thấy chỗ đó hơi hơi giống e tỳ địa ngục." Tôi lập tức ngẩn người. Đúng như Phùng Dở Hơi đã nói, một hang động tối đen như mực Khắp nơi là băng và lửa, có rất nhiều người khóc vì đau đớn, thật sự giống địa ngục vô gián trong truyền thuyết. Lão Đàm đã từng nói, A Tỳ địa ngục nằm ở dưới biển Nam Hải, mắt biển mở ra đó thông thẳng đến A Tỳ địa ngục. Nếu nói như vậy thì thật sự là có khả năng này. Nhưng tôi chỉ có thể an ủi phùng dở hơi bằng cách bảo hắn đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi nói là những địa ngục đấy đều là lừa đảo cả. Nếu thật sự có địa ngục thì trên thế giới này có rất nhiều người xấu đã bị biến thành động vật từ lâu rồi. Mắt Phùng Dở Hơi vẫn đỏ hoe và không nói một lời nào. Cuối cùng hắn khẽ hỏi Anh tiểu thất, anh cảm thấy chúng ta đi nem hại lần này là đúng hay sai? Tôi trả lời Cái gì mà đúng hay sai chứ? Đây chính là số mệnh, dù đúng hay sai vẫn phải đi. Phùng Dở Hơi thở dài Tôi bỗng cảm thấy lần này mình không thể còn sống để quay về Tôi gắt lên Phi Phi, phủi phui cái mồm cậu Cậu cũng nhổ vài cái cho tôi đi Tại sao vừa đi đã nói những lời đen đủi như vậy chứ Phùng dở hơi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó đột nhiên nói Anh Tiểu Thất, ở trong mơ mẹ tôi đã nói một câu Tôi hỏi Mẹ cậu nói gì? Phùng dở hơi quay đầu nhìn thẳng vào tôi rồi nói đầy ẩn ý. Mẹ tôi nói, có quỷ ở bên cạnh con. Chương 538. Phùng dở hơi rất nghiêm túc khi nói câu này. Giọng của hắn cũng rất kỳ quái. Cứ như giọng một phụ nữ, khiến tôi lùi về phía sau vài bước, suýt nữa ngẽ lăn ra đất. Có quỷ bên cạnh phùng dở hơi, vậy chẳng phải bên cạnh tôi cũng có quỷ và trên con thuyền này cũng có à? Tôi tức giận gắt. Cậu đừng nói linh tinh, chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi. Mà tôi nói cho cậu biết, may bây giờ là thời hiện đại, chứ nếu là ở cổ đại thì cậu đã bị chém đầu vì tội làm loạn lòng quân rồi đấy. Phùng dở hơi cười bảo. <cười> vừa rồi tôi chỉ nói thế thôi nói xong mà phùng dở hơi vẫn nhíu mày ánh mắt đảo qua mọi người như để tìm kiếm ác quỷ đang ẩn nấp bên cạnh chúng tôi tôi thấy phùng dở hơi có vẻ không ổn nên kéo hắn đi xem triệu mù câu cá thấy chúng tôi tụ tập ở đuôi thuyền hải hầu tử bảo chúng tôi là bây giờ vẫn gần bờ làm gì có cá bọn chúng đã bị lưới kéo hết rồi Nếu muốn câu thì phải ra ngoài khơi, có nhiều đảo nhiều cá. Cá lại còn to nữa. Triệu mù vội hỏi anh ta là có cá gì? Anh ta khịt mũi hỏi lại. Cá gì à? Cá kiếm, cá ngừ, cá mú, cá mắt đỏ. Thậm chí cả cá mú nặng hai ba trăm cân cũng có. Triệu mù cười tuê tuyết. Vậy một con cá đó cũng đủ cho tất cả chúng ta ăn rồi. Lúc này biển lặng. Mặt biển phẳng lì như một chiếc gương, rất nhiều những con cá nhỏ nhảy trên mặt biển. Chúng tôi đứng ở đuôi thuyền ngắm biển cả xanh thẳm. Những cánh chim hải âu bay thông thả, làn gió biển mát rượi. Tôi cảm thấy cuộc sống thật là kỳ diệu. Tháng trước chúng tôi còn đang gặp khó khăn ở mộ ưng Bắc Tạng mà giờ này đã ra biển rồi. Hải hầu tử gọi chúng tôi qua uống trà phổ nhĩ ngon nhất. Anh ta bảo uống nhiều một chút sẽ đỡ buồn nôn và chống say sóng. Đừng thấy chúng tôi bây giờ nhảy nhót tưng bừng nếu có bão. Đừng nói đến những cái khác mà chỉ riêng việc con thuyền sóc nảy thôi đã khiến chúng tôi mất nửa mạng rồi. Tôi uống vài chén trà rồi hỏi. Anh Hải, mọi người hay nói Nam Hải có nhiều cá, Thực ra là nhiều đến mức nào? Anh ta híp mắt đáp. Nam Hải à? Trước hết là có rất nhiều san hô, chỗ nào cũng có rạn san hô, cá lớn đều sống ở trên rạn san hô, còn có nhiều san hô xếp chồng lên nhau thành một cái đảo san hô. Muốn đi lên đảo đó không thể đi chân đất, trên đó đầy san hô giống như những lưỡi dao nhỏ, cậu phải đi ủng thật dày mới lên được. Dưới rạn san hô, đám cá như nổi điên, cậu chỉ cần ném một cái lưỡi câu không xuống thì cũng kéo lên được cả một đống cá. Anh ta quay đầu nhìn tôi và bảo Nhưng cậu không thể câu cá Tôi hỏi Vì sao? Anh ta cười Vì sao à? Con cá nào cũng nặng bốn 400 cân Nó có thể lôi cậu xuống đáy biển đấy Có lần tôi rảnh quá Nên làm một cái móc sắt Buộc một con vịt trời ném xuống Sau đó không biết là con cá gì cắn câu Mà kéo cả tôi xuống đáy nước Tôi sợ quá Vội buông cần câu Nếu không đã mất mạng rồi Tôi vội vàng hỏi Có cá nhỏ không? Tôi dùng lưỡi câu nhỏ thì sao? Anh ta gật đầu Có chứ sao không? Cá vẹt, cá chép mận, cá linh, cá đỏ, cá mú, cá ngừ, cá chuồn, cá sữa Thậm chí chúng tôi còn không thể gọi tên chúng Còn có loại cá biết phun lửa Một khi kéo lên là nó sẽ phun cậu trước Khiến cậu cháy đen thui Triệu mù cũng giật mình. Cá mà cũng có thể phun lửa à? Hải hầu tử nói thở ơ. Sao không? Có cá có thể phóng điện, chẳng lẽ không có cá có thể phun lửa? Tôi lại hỏi anh ta. Cá mập có phải loại cá mạnh nhất trong biển không? Hải hầu tử lắc đầu. Không phải là cá heo. Cá heo? Tôi giật mình. Vậy cá heo mạnh hơn cá mập à? Hải Hầu Tử khẳng định Cá heo đúng là lợi hại hơn cá mập Chỉ cần bọn chúng đến là cá mập lập tức bỏ chạy Khi còn nhỏ, tôi đã từng đến Brazil và chạy thuyền ở sông Amazon Chỗ đó thường có những khúc sông có cá ăn thịt người Răng của đám piranha này giống như lưỡi dao Thậm chí có thể cắn đứt cả lưỡi câu Cậu đặt một chiếc đinh sắt vào miệng nó Lạch cạch một cái, chiếc đinh sắt có thể xích một miếng Cậu đoán xem, mấy con cá piranha đó bị cái gì đuổi đi? Chúng tôi hỏi. Bị cái gì? Anh ta đáp. Bị cá heo. Ở trong sông Amazon ấy, tôi không biết đàn cá heo đó đến từ chỗ nào. Cá heo rất hung dữ. Bọn chúng chỉ ăn cá piranha mà không sợ bị cắn. Chẳng mấy chốc, đám piranha đã chạy sạch. Vì vậy, cứ mỗi khi thuyền của chúng tôi gặp tai nạn, chúng tôi chỉ mong cá heo đến. Khi cá heo đến, bọn chúng còn có thể nâng người vào bờ. Chương 539. Một vài người trong chúng tôi thở dài xúc động, không ngờ những chú cá heo dễ thương lại là bé chủ đại dương. Tất nhiên tôi phải hỏi anh ta là vùng biển này có thủy quái không. Anh Hải đã gặp thủy quái bao giờ chưa? Hải hầu tử ung dung nhấp một ngụm trà rồi nói Đương nhiên là trong biển có thủy quái Tôi cũng đã từng nhìn thấy nó rồi Chúng tôi vội vàng năn nỉ anh ta kể cho nghe về điều đó Nhưng anh ta lại giả vờ khoe khoang vài câu Để gia tăng sự tò mò Cuối cùng mới từ từ kể cho chúng tôi nghe Anh ta kể Khi đó anh ta còn nhỏ Đang ở tuổi thiếu niên Anh ta đi theo một con thuyền lớn đến bãi kạn Trên đường đi, trời yên biển lặng. Mọi người đến bãi kẹn bắt cá và cất từng con cá lớn vào trong khoang thuyền. Ai nấy đều tràn đầy vui mừng. Thầm nghĩ, lần này được Long Vương phù hộ rồi. Chỉ cần mọi người thuận lợi quay về, sau này vợ hay nhà đều có hết. Sau khi ở bãi kẹn 2 ngày, mọi người bổ sung nước ngọt trong khoang rồi bắt đầu chuẩn bị quay về. Lúc này, theo lệ sẽ cúng tế đầu lợn thịt cừu và rượu ngon mang theo thuyền cho thần biển. Bọn họ sẽ thắp hương đốt pháo và cho từng thứ một chìm xuống nước. Vậy mà lúc này có một thủy thủ rất hay gây chuyện, lại lấy một chiếc móc sắt hay dùng để treo thịt trong cửa hàng thịt ra, rồi buộc vào bụng con cừu nhỏ. Sau đó, dùng dây thừng buộc vào móc sắt, cuối cùng buộc dây vào một cây dừa to nhất trên đảo. Sợ dĩ hắn muốn dùng con cừu nhỏ làm mồi nhự xem có câu được kẻ mập hay thậm chí cá voi nhỏ hay không. Nhưng hắn không ngờ miếng mồi đó lại câu được một con quái vật có hình thù kỳ quái. Phải miêu tả con quái vật đó như thế nào nhỉ? Nó có cái mai ở trên lưng, bốn móng vuốt, đầu teo lại giống một con rùa khổng lồ, mai dày đầy gai, nhô ra trông chất gớm ghiếc. Sau khi con quái vật nuốt chừng con cừu nhỏ, nó bị mắc kẹt bởi lưỡi câu không thoát ra được nên từ từ nổi lên. Cuối cùng chậm chậm bò lên bờ theo sợi dây. Lúc đầu ai cũng cảm thấy sợ, không biết con quái vật có lên bờ trả thù mọi người không. Về sau mới phát hiện, con quái vật có chỉ số IQ rất cao. Hình như nó biết mồi này do con người thiết kế nên lên bờ xin con người thả nó đi. Lúc đó, ông chủ thuyền nói rằng, con quái vật này có linh tính, không thể làm hại nó. Ông ta sai người, rút lưỡi câu và còn cho nó một con cừu để ăn. Nó cũng không sợ hãi mà ăn hết con cừu một cách thoải mái. Sau đó, nó mới từ từ bò trở về biển. Sự việc này chỉ là một đề tài nói chuyện sau bữa ăn của chúng tôi. Sau khi mọi người nói vài lần thì cũng quên mất. Chúng tôi bắt đầu lái thuyền về phía Đông Bắc với những con cá lớn chất đầy trong khoang thuyền. Chúng tôi lái thuyền đến Hồng Kông, bán sạch chỗ cá lớn có giá trị ở đó và mua một số thứ về nhà. Trên đường về, có vẻ như vận may của chúng tôi đã dùng hết. Chúng tôi gặp một cơn bão khủng khiếp. Bên trong mưa gió, chiếc thuyền của chúng tôi lật qua lật lại cứ như sắp lật úp bất cứ lúc nào. Tất cả đều từ bỏ phản kháng. Cả đám quỳ hết trong khoang thuyền và hướng về biển cả cầu nguyện. Hy vọng thần biển khai ân có thể thả cho chúng tôi một con đường sống. Nhưng tất cả đều vô ích, sóng gió ngày càng mãnh liệt. Chiếc thuyền của chúng tôi bắt đầu bị rò nước, trao đảo giữa biển và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con quái vật kia. Vào lúc ấy, trên biển có bão lớn, sóng cao hơn chục mét. Một con sóng lớn ập xuống nuốt chừng con thuyền. Trên mặt biển toàn sóng to gió lớn, về cơ bản không thể nhìn thấy vật gì khác. Đúng lúc đó, chúng tôi cảm thấy bầu trời bỗng tối sầm, giống như chúng tôi đột nhiên đi vào một màn xương đen dày đặc, không nhìn thấy gì hết. Chủ thuyền cũng hoàn toàn chịu thua. Ông ta cầm chai rượu tu ừng ực, rồi nguyền rụa thời tiết và số phận chết tiệt. Chương 540 Thật bất ngờ, khi tất cả chúng tôi đang tuyệt vọng, những con sóng khổng lồ đang hủy diệt trời đất bỗng khựng lại. Cơn mưa dữ dội ban đầu và những cơn sóng tàn bạo đều đột ngột kết thúc. Giống như có một chiếc ô được đặt lên đầu chúng tôi để che mọi gió mưa vậy. Mọi người thất thần nhìn ra bên ngoài, xung quanh vẫn tối om không nhìn thấy gì. Nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng sóng gió. Mọi thứ thật kỳ quái. Dù bên ngoài sóng gió dữ dội đến mấy, mọi người cũng chẳng hề cảm thấy một chút nào. Cứ như vậy, khoảng vài tiếng sau, họ cảm thấy thân tàu đột nhiên rung lắc. Ánh sáng xung quanh đã trở lại bình thường. Mọi người như bước ra khỏi một cái hố tối tăm, Tất cả ra sức dụi mắt và nhìn ra ngoài. Bọn họ thấy bên ngoài là biển kẻ xanh thẳm và bầu trời trong xanh. Bão đã biến đâu mất rồi? Sống sót sau tai nạn, mọi người đều cảm thấy xúc động. Tất cả thi nhau đứng ở đuôi thuyền và nhìn về phía xa. Bọn họ thấy vùng biển xung quanh rất quen thuộc. Sau nhiều lần xác nhận mới biết mình đã thoát khỏi biển Nam Hải từ lâu. Giờ đang ở vùng biển gần bờ. Không lâu nữa họ sẽ về đến nhà Mọi người quay ra nhìn nhau Cảnh tượng khó tin này cứ như vậy xảy ra Tất cả đều không thể tin nổi Sau đó ông chủ thuyền cầm ống nhòm nhìn xung quanh Thì thấy ở phía đằng xa có một con rùa khổng lồ Đứng trên một hòn đảo nhỏ Và nó đang gật đầu với họ Ông chủ thuyền nhận ra ngay Con rùa khổng lồ này chính là con mà họ đã thả lúc trước Làm sao nó đến được đây? Chẳng nhẽ nó đã cứu cả con thuyền Tuy nhiên, ông ta cũng thấy hơi nghi ngờ. Tuy con rùa này không nhỏ, nhưng nó cũng chỉ to bằng một căn nhà là cùng. Nó có thể làm được gì chứ? Vừa nghĩ đến đây, hòn đảo nhỏ đó bỗng chuyển động. Nó trực tiếp nâng cao lên và con rùa cũng bị nâng lên. Lúc này, ông chủ thuyền mới phát hiện. Hóa ra đó không phải là một hòn đảo nhỏ, mà là một con rùa khổng lồ to bằng một hòn đảo. Con rùa nhỏ lúc nãy đang đứng trên lưng nó. Ông ta chợt hiểu ra, chẳng trách họ sống sót được sau thảm họa. Chẳng trách lúc đó họ cảm thấy bầu trời xung quanh bỗng tối sầm lại. Hỏa ra trong cơn bão, con rùa khổng lồ này đã che chắn, rồi đẩy con thuyền lướt nhanh trên biển. Vì thế họ mới có thể về nhà nhanh như vậy. chương 541 Hải hầu tử kể xong thì không nói gì nữa, mà nhắm mắt ngồi dựa trên ghế. Mấy người chúng tôi đều thi nhau cảm khái, đúng là người tốt được đền đáp. Nếu như lúc đó họ không thả con quái vật nhỏ đi, họ sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi của con quái vật biển sâu. Chắc khi đó họ sẽ rơi vào đường cùng. Tôi đang muốn nói điều gì đó, thì thấy phùng dở hơi ra hiệu với mọi người. Hóa ra lúc này anh Hải đã ngủ say và bắt đầu ngáy. Chúng tôi đắp chăn cho anh ta rồi cẩn thận bước ra ngoài. Đứng ở mũi tàu, tôi còn đang miên man suy nghĩ về câu chuyện mà anh Hải kể. Khi nhìn xuống biển sâu bên dưới, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi kính sợ đối với biển kẻ. Đúng thế, 71% diện tích trái đất là đại dương. Con người chúng ta còn chưa hiểu hết về các lục địa, chứ chưa cần nói đến các đại dương. Dưới đáy biển sâu mênh mông này ẩn chứa bao nhiêu bí mật và bao nhiêu sinh vật kỳ bí sống trong đó. Không ai có thể tưởng tượng hết được. Lúc này, triệu mù gọi tôi đi ăn tối. Cơm tối rất thịnh soạn. Các thủy thủ trên boong câu được khá nhiều cá. Bọn họ còn dùng lưới nhỏ bắt tôm. Những con cá sống, tôm sống, nhảy tanh tách này. Một phần được nấu chín rồi cho vào cháo và làm nên món cháo hải sản, đặc sản ở phương Nam. Chỗ còn lại chỉ cần bỏ thêm ít ớt và gia vị đem hấp trong nồi to Mọi người uống rượu dừa, rồi chén lấy chén để, ăn quên cả trời đất Trong bữa ăn, Lão Đèm cũng trao đổi que về hành trình Từ Quỳnh Hải đến Bãi Cạn gần 500 hải lý, đi thuyền sẽ mất 3 ngày 3 đêm Thời tiết trong 3 ngày này tốt nên không có gì phải lo lắng Chủ yếu sau khi đến Bãi Cạn thì phải chú ý nhất là tàu cá của Philippines Nếu bị bọn họ bắt được sẽ rất phiền phức Khi đến bãi cạn đầu tiên chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở gần đó bắt cá và mò sò Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này lão đàm sẽ xác định các vị trí liên quan rồi chúng tôi tiến thẳng đến chỗ đó Bốn phía bãi cạn được bao quanh bởi một vỉa đá ngầm hình khuyên cao từ 0,5m đến 3m so với mặt nước biển Chu vi của vỉa đá ngầm dài 55 km và bao phủ một diện tích 150 km vuông. Ngoài ra, ở phía đông nam của bãi kẹn có một con kênh rộng 400 mét nối với biển khơi. Độ sâu khoảng 10 mét, chiều rộng 400 mét. Nó tạo thành một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Vì vậy, bãi kẹn trở thành nơi đặc biệt nhất ở Nam Hải. Trước hết, nó là rặng sen hô lớn duy nhất ở vùng biển rộng hàng trăm nghìn mét vuông xung quanh, và cũng là rặng san hô lớn nhất trên biển Nam Hải. Vị trí chiến lược của nó rất nổi bật. Thứ hai, đây cũng là cảng tránh gió an toàn thiên nhiên. Nguồn lợi thủy sản rất phát triển. Bất kể lợi ích kinh tế hay tài nguyên thiên nhiên đều rất hiếm có. Triệu mù không nhịn được mà hỏi. Tàu cá nước ngoài bắt người, mọi người không sợ à? Một thanh niên cởi trần để lộ làn da rám nắng nói. Sợ? Sợ cái gì? Chúng tôi chỉ cần vài phút là hạ gục được đám đó rồi. Một người đàn ông có mái tóc dài ở bên cạnh chế diễu. Chỉ với mỗi thằng đen nhà cậu thôi á. Lần trước đứa nào bị bọn Phi hô một cái là sợ tè gã ra quần đấy nhỉ? Đen không phục. Lông dài kia, lúc đó tôi còn nhỏ mới bị bọn chúng làm cho sợ hãi. Bây giờ sợ cái cướt đấy. Lông dài cũng vui vẻ nói. Được thôi. Thằng đen đã mạnh như vậy Thì đến lúc gặp người phi Chúng ta cứ ném cậu ta ra là được Đen Lão lông dài chết tiệt Sao không ném thằng cháu của ông ra đi Anh Hải cười hiếp mắt Nhìn bọn họ cãi nhau Anh ta không ủng hộ cũng chẳng phản đối Khi tất cả tranh luận xong Anh Hải mới từ tốn nói Mọi người cãi nhau đủ rồi đấy Bây giờ để tôi nói vài câu nhé Mọi người lập tức yên tĩnh Tất cả đều đặt bát đũa xuống Nghe anh ta nói Anh Hải vẫn cười híp mắt. Mọi người cứ ăn đi, tôi nói chuyện của tôi cũng không chậm trễ. Anh ta nói tiếp. Chắc mọi người đều biết tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chú Đàm đã nuôi tôi lớn. Vì vậy, chú Đàm giống như cha mẹ tôi vậy. Thế nên tôi cảnh cáo trước. Trên chiếc thuyền này, người lớn nhất chính là chú Đàm. Tất cả mọi chuyện đều do chú Đàm phụ trách. Bất kể chuyện gì thì chú cũng là lớn nhất. Chú nói đi là đi. Chú nói rừng là rừng. Mọi người không có ý kiến chứ. chương 542 Đen nói Anh Hải, bọn em đều nghe lời anh. Anh nói nghe ai thì bọn em sẽ nghe người đó. Anh Hải nghiêm mặt nhìn cậu ta. Không phải nghe tôi, mà là nghe chú đàm. Đen sợ tới mức suýt ngã lăn ra đất. Dạ, dạ. Nghe theo lời chú đàm. Anh Hải hài lòng gật đầu, nói. Đây là chuyện thứ nhất. Còn có chuyện thứ hai, chuyện thứ ba là chúng ta đến bãi cạn để đánh cá. Mà không chỉ đánh cá thôi, tôi còn muốn tìm lại cha mẹ của tôi đã mất tích ở đó. Mọi người quay ra nhìn nhau, sau đó ai nấy đều ngạc nhiên nhìn anh Hải. Anh Hải gật đầu. Đúng vậy, tôi mới nhận được một tin. Cha mẹ tôi năm đó mất tích ở biển Nam Hải, rất có thể bọn họ vẫn còn sống. Cho nên, bất kể thế nào, là một đứa con như tôi vẫn phải đích thân đi xem có chuyện gì đang xảy ra. Sợ dĩ mọi người lên con tàu này là vì nể mặt lão Hải tôi. Tôi xin nâng chén kính mọi người một chén và cũng cảm ơn tất cả mọi người. Anh Hải vững vàng cầm chén rồi rót thẳng rượu từ cổ họng chui xuống bụng. Những người khác cũng uống một hơi cạn sạch theo anh ta. Đặt chén xuống, anh Hải mặt mày rạng rỡ nói tiếp. Vừa rồi tôi nói, đầu tiên là mọi người nể mặt lão Hải tôi. Thứ hai là để kiếm tiền. Mọi người cũng không còn trẻ nữa. Cũng đến lúc mua nhà và kết hôn rồi. Hy vọng lần này chúng ta ra biển kiếm được kha khá về để nuôi gia đình. Điều này không cần phải nói nữa. Mọi người yên tâm, khi đến bãi cạn, Chúng ta cứ làm những gì cần làm. Đến lúc đó, chia chắc thế nào thì cứ dựa theo những gì đã thương lượng trước đó là được. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, cơ thể cũng dần thả lỏng. Sau đó anh Hải nói tiếp. Ngoài ra, tôi muốn nói thêm một điều nữa. Khi đến bãi cạn, tôi sẽ cùng chú Đàm và một số anh em khác đến Nam Hải để tìm cha mẹ tôi. Đây là việc cá nhân nên không tiện bảo mọi người giúp đỡ. Tôi cứ nói trước. Nếu có anh em nào chịu đi cùng chúng tôi, thì tất cả thu thập trong lần ra biển này của lão hải tôi sẽ chia đều cho những anh em đó. Tôi sẽ không cầm rồi chỉ một đồng. Anh ta nói câu này xong, mọi người đều hít ngược vào một hơi. Phải biết, đi đánh cá ở biển Nam Hải giàu kinh khủng. Một chuyến ra khơi, đừng nói chủ thuyền mà đến kẻ thủy thủ bình thường cũng đều có thể kiếm được hàng trăm nghìn tệ. Như vậy có thể tưởng tượng được. Thu nhập của chủ thuyền, một chuyến ra biển thu hoạch tiền triệu hoặc thậm chí cả chục triệu cũng tương đối dễ dàng. Đương nhiên đi biển Nam Hải phải gánh chịu rủi ro khẽ keo, chưa kể một lần phải đốt mất hàng trăm nghìn tiền xăng. Nhớ gặp sóng gió bão bùng, nhất là đám người nước ngoài thoát ẩn thoát hiện kia. Một khi thuyền bị bắt giữ thì phải nộp cả tiền triệu vào. Đến lúc đó, chủ thuyền chỉ còn con đường là nhảy xuống biển tự tử. Lần này anh Hải đi biển Nam Hải, không những bỏ ra số tiền khổng lồ để đóng thuyền, vũ trang đến tận răng, lại còn mời một đám thủy thủ đầy kinh nghiệm. Bây giờ anh ta còn tự nguyện không lấy một đồng nào, đấy thật sự là một khối tài sản khổng lồ. Đen đứng bật dậy, rồi lắp bắp nói. Anh Hải, em, em, em đi theo anh, anh, anh có nhận em không? Anh Hải vỗ vai cậu ta. Nhận chứ, không chỉ nhận, tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Và thế là bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên. Mọi người đều nói, dù phía trước có nguy hiểm đến đâu, cũng sẽ đi theo anh Hải. Khi tìm được cha mẹ anh ta, thì anh ta phải cho mọi người bao lì xì. Mọi người vui vẻ, tất cả tập trung cười đùa. Lúc này tôi mới phát hiện, lão đàm bước ra khỏi cabin và nhìn biển rộng bên ngoài rồi thở dài. Tôi bèn đi ra ngoài cùng ông ta và hỏi Lão Đàm, tâm tình của ông không tốt à? Lão Đàm quay đầu nhìn những người trong khoang rồi lạnh nhạt nói Đi đông như vậy có ích gì, chẳng phải đi chịu chết sao? Tôi cũng không thể làm gì khác hơn đành phải nói Cũng chưa chắc, chúng ta cứ lạc quan một chút đi Có lẽ bọn họ đang đợi chúng ta trên bãi cạn thì sao? Lão Đàm miễn cưỡng nói Hy vọng thế đi Trời càng ngày càng tối Mây phía chân trời biến thành một màu máu bi thương trên mặt biển Mặt biển cũng chuyển thành màu đen Gió biển thổi qua Sóng bắt đầu va chạm khiến con thuyền chao đảo Trên đại dương bao la tăm tối Có một vài âm thanh bắt đầu vang lên Giống như có bí mật gì đó dưới đáy biển sâu đang liên tục gọi tôi Lão đàm đứng trên bong tàu một lúc Cuối cùng cũng quay vào Trước khi đi, ông ta nói với tôi Thật ra, cậu không nên đến đây. Tôi buột miệng trêu chọc. Dù sao cũng đã đến rồi, đi cũng chẳng đi được, vậy thì cứ tới thôi. Lão đàm không cười, ông ta thì thào nói Đây chính là số mệnh, có tránh cũng chẳng thoát. Đã vậy thì qua đó kết thúc đi. chương 543 Những lời của Lão Đàm khiến tôi suy nghĩ rất lâu trong bóng tối. Bây giờ tôi gần như chắc chắn rằng Lão Đàm cũng giống như ông ngoại Quen Đông và những người khác. Họ đều là những người đã trải qua sự kiện 30 năm trước. Chuyện năm đó vẫn không chấm dứt mà kéo dài đến tận hôm nay. Vì vậy, ông ta mới đi thật xa đến biển Nam Hải rồi nói một câu kẹm khái như vậy. Tôi cũng hơi mê man. Ai cũng nói thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất. Thù hận dù lớn đến đâu đều sẽ từ từ biến mất theo thời gian. Nhưng rút cuộc thì bọn họ đang làm gì? Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng. Điều đáng buồn hơn là tôi cảm thấy dường như những người bên cạnh tôi đều biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có mình tôi là không biết. Cảm giác này rất buồn. Không biết đã qua bao lâu, sương bắt đầu rơi xuống. Chúng chạm vào người tôi, vừa ướt vừa lạnh. Một mình tôi đứng trong bóng tối, cảm giác như bị thế giới này bỏ rơi. Một lúc lâu sau, triệu mù bước đến và lặng lẽ vỗ vai tôi. Sau đó anh ta đứng đó cùng với tôi. Tôi thì thào: Triệu mù, có phải anh biết điều gì đó đúng không? Triệu mù vẫn giả ngu. Biết gì cơ? Tôi cười đùa. Triệu mù, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn giấu tôi. Tôi biết. Các người đã nói dối tôi suốt thời gian qua, tôi cũng đã giả ngu. Nhưng đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn nói dối tôi sao? Triệu mù hơi do dự, ánh mắt né tránh. Anh ấy không dám nhìn thẳng vào tôi. Nước mắt tôi trực trào ra. Triệu mù, thật ra tôi vẫn luôn coi anh là anh em. Triệu mù sốt ruột vò đầu, cuối cùng anh ấy lắp bắp nói. Ừ, ờ, uh, tiểu thất. Tôi không cố ý nói dối cậu Tôi gắt Vậy thì chuyện gì đang xảy ra Anh có thể nói với ông đây ngay bây giờ Triệu mù nói Là như thế này Tiểu thất Ban đầu đúng là đông ra phái tôi đến tiếp xúc với cậu Trong lòng tôi hơi hồi hộp Hóa ra triệu mù cũng là do bọn họ an bài Chẳng nhẽ anh ấy và họ là cùng một bọn Triệu mù thấy vẻ mặt tôi khác thường Thì vội vàng giải thích Tiểu thất Đừng hiểu lầm, lúc đầu đông ra nói cậu là một sinh viên đại học, mới đến bãi săn nên còn chưa quen cuộc sống ở đây, mà chỗ đó toàn người thô lỗ, nên dặn tôi quan tâm cậu một chút, không có ý gì khác đâu. Tôi thở vào nhẹ nhõm, theo lời anh ấy thì ngay từ đầu cậu út đã biết thân phận của tôi, nên dặn triệu mù chăm sóc tôi, điều này cũng hợp lý. Không ngờ, câu nói thứ hai của triệu mù làm tôi sửng sốt, Anh ấy nói, đông gia thật sự rất tốt với cậu. Cũng đúng thôi, đó là cậu út của cậu mà. Nhưng ông ta cũng thật hung ác. Lúc đó ông ta không nên trực tiếp giết người thợ săn đó. Tôi lập tức ngẩn người. Thợ săn? Người thợ săn nào? Triệu mù nói, còn thợ săn nào nữa? Người thợ săn bán da cho cậu đó. Cậu quên rồi à, cái gã bán da sói trắng... Sau này tên đó chết ở núi Đại Hưng An Tôi càng thêm giật mình Người thợ săn đó liên quan gì đến tôi? Không phải anh ta bị động vật nào đó cắn chết à? Triệu mù cười tuê tuê Cái khứt đấy Nếu không phải do cậu Thì gã làm sao mà chết được? Tôi càng ngạc nhiên hơn Cái gì? Anh nói rõ hơn một chút đi Anh ta có liên quan gì đến tôi? Tại sao anh ta lại bị chết vì tôi chứ? Triệu mù trả lời Tôi không biết chi hết, thật ra lúc đó tôi không ở núi Đại Hưng An, tôi vẫn còn ở dãy núi Trường Bạch. Nhưng sau đấy tôi không biết Đông Gia nghe được tin tức là có ai đó đã để lộ tung tích của cậu, hơn nữa còn lấy được vật gì đó đòi mạng. Đông Gia đã dẫn người giết đến núi Đại Hưng An và đánh chết người kia. Tôi vẫn không hiểu. Người đàn ông đó lấy được gì từ tôi? Anh ta lấy được cái gì chứ? triệu mù đẹp Là chiếc răng rắn lớn kia ấy Nhưng cậu giả vờ rất giống Khi đông ra cho cậu xem răng rắn Trông cậu cứ như chưa bao giờ nhìn thấy nó vậy Tôi suýt nữa nhảy dựng lên Mẹ kiếp Ông đây chưa từng thấy thật mà Triệu mù cười gần Rõ ràng không tin Được rồi, được rồi Nếu chưa từng thấy thì coi như chưa từng thấy đi Tôi thề với ông trời Là mình chưa từng thấy bao giờ Sau nhiều lần giải thích Cuối cùng trượu mù cũng tin. Anh ấy ngạc nhiên nói. Không thể nào. Lúc đó tôi đã nhìn rất rõ. Cuối cùng đông ra tre hỏi tay thợ săn đó vài câu. Rồi lấy chiếc răng rắn lớn từ trong tay gã. Sau đó gã đã nói rõ ràng rằng mình lấy được chiếc răng rắn lớn này từ cậu. Tôi nổi giận. Chết tiệt. Tên khốn này lại dám tung tin đồn nhạm. Ông đây chỉ kiếm ra da, chứ không phải mở phòng khám răng. Ông lấy cái răng rắn gãy đó làm gì? Triệu mù nói Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng những lời của tên đó Khiến chúng tôi buộc phải tin Tôi hỏi Gã ta là ai? Chẳng phải chỉ là một thợ săn già bán da thôi sao? Triệu mù lắc đầu Người đó à Gã ta rất có năng lực Mấy năm trước gã ta làm việc trong bãi săn của chúng ta Làm hơn nửa năm thì rời đi Mà không suy nghỉ. Tôi hỏi Ý của anh là gã là người của bãi săn. Triệu mù gật đầu. Đúng vậy, trước đây gã là người của bãi săn. Tôi hỏi. Vậy thì tại sao gã lại vu oan cho tôi? chương 544 Triệu mù lắc đầu rồi thở dài. Tiểu thất à, cậu vẫn không hiểu sao. Đúng là gã lấy cái răng rắn lớn kia từ chỗ cậu Chỉ có điều cậu không biết mà thôi Tôi sững sờ Ai đặt ở đó vậy? Là ai? Triệu mù nhìn tôi rồi lạnh nhạt nói Chính là cậu Tôi nói Vớ vẩn Tôi còn không biết mình có cái gì à Tôi vốn chưa bao giờ nhìn thấy thứ này Triệu mù nhìn tôi Anh ấy muốn nói gì đó nhưng lại do dự Cuối cùng không nói mà xoay người định rời đi Tôi sốt ruột túm lấy anh ấy. Triệu mù chết tiệt. Anh không được đi. Hôm nay anh nhất định phải nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Triệu mù do dự mãi rồi mới nói. Tiểu thất, nếu tôi nói, chưa chắc cậu đã tin. Tôi dục Anh cứ nói đi, tôi sẽ tin. Dường như cuối cùng triệu mù cũng quyết định nói. Tiểu thất, vấn đề này phải nói thế nào nhỉ? Mẹ nó. Tôi nói một câu đơn giản vậy. Cậu bây giờ cũng không phải là cậu. Tôi sắp phát điên. Tôi bây giờ không phải là tôi. Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng nhẽ còn có đến hai tôi? Triệu mù tiếp tục giải thích. Tiểu thất, cậu có để ý không? Cậu nói như thế nào nhỉ? Cậu có một chút kỳ quái. Tôi vội hỏi. Kỳ quái chỗ nào? Triệu mù đáp Mấy năm qua... Tôi và cậu quan hệ tốt nhất. Tôi cũng thường xuyên đến tìm cậu nhưng thỉnh thoảng lại không tìm thấy cậu. Người trong cửa hàng là Mã Tam nói cậu đi công tác. Nhưng tôi biết cậu là loại lười đến mức đít còn có giòi. Làm gì có chuyện đi công tác chứ? Hơn nữa, cửa hàng cũng làm gì có việc gì mà phải đi công tác. Vậy mà hàng năm cậu đều đi mất vài ngày. Cứ như vậy nên tôi đã để ý. Tôi tranh thủ một lần cậu mất tích để trốn trong cửa hàng. Tôi muốn xem có chuyện gì xảy ra với cậu. Kết quả là... Tôi nghe mà cảm thấy bồn chồn triệu mù thật sự đang nói về tôi sao? Nghe cứ như là một tên gián điệp nào đó. Anh ấy nói đúng. Bình thường tôi rất lười. Cửa hàng mà hết hàng thì tôi toàn gọi điện để anh ấy đưa đến. Cả đời chẳng buồn đi ra ngoài. Nhưng những ngày đó tôi đã đi làm cái gì? Tại sao tôi không hề có một chút ấn tượng nào? Tôi lo lắng hỏi Kết quả thế nào? Anh nói mau đi Triệu mù đẹp Kết quả Khi đó tôi đang nấp trên cái cây to Ở sân nhà cậu Tôi thấy cậu mặc một bộ quần áo đỏ Của người thời xưa Áo tràng dài và ống tay rộng Sau lưng đeo một thanh kiếm sắt Cậu đi thẳng từ ngoài vào Cậu ngồi thẳng lưng Mắt đờ đẫn Trông như thây ma bò ra từ nghĩa địa Dọa tôi suýt ngẽ từ trên cây xuống Tôi vội vàng hỏi anh ấy. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Trự mù nhớ lại tình cảnh lúc đó, trong lòng hơi lo lắng. Giọng nói cũng có một chút run rẩy Lúc đó tôi ở bên ngoài nên nhìn không rõ. Kết quả khi cậu bước vào nhà, cậu không bật đèn mà lại thắp một ngọn nến. Sau đó, sau đó, tôi phát hiện thứ cậu mặc không phải là một chiếc áo choàng đỏ, mà là một chiếc áo choàng trắng. Nhưng nó dính đầy máu, nên trông giống như màu đỏ. Nói đến đây, triệu mù rõ ràng hơi khẩn trương. Anh ấy nhìn tôi cẩn thận, cứ như muốn xem tôi có biến thành như vậy không. Tôi vội vàng dục Anh nói mau, tiếp theo xảy ra chuyện gì? triệu mù nói. Tiếp theo, tiếp theo... Cậu lấy một cái túi vải nhỏ từ trong ngực ra, sau đó mở từng lớp rồi đặt lên bàn. Bên trong chính là cái răng rắn lớn đó. Tôi cắn răng một phát rồi hít một hơi thật sâu. Không thể nào, tuyệt đối không. triệu mù cười thảm. Không thể nào, tôi cũng cảm thấy không thể. Nhưng chuyện này đã xảy ra như vậy. Cậu hỏi tôi tại sao không nói? Vì sao lại nói dối cậu? Cậu nói đi, tôi mà nói những thứ này thì cậu có tin không? Chà, đừng nói là cậu. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, Dù cậu có giết tôi thì tôi cũng sẽ không tin. Tôi rối bời, cố nghĩ mãi mà không hiểu nên hỏi triệu mù. Không đúng. Nếu chuyện này xảy ra thì sao tôi chẳng biết gì hết? Còn nữa, chiếc áo choàng dính máu của tôi đâu? Thanh kiếm sắt kia nữa, tại sao tôi không nhìn thấy nó? Triệu mù hỏi. Tôi đoán cậu đã giấu nó đi, đúng không? Tôi hỏi. Giấu đi, giấu ở đâu mới được chứ? Cửa hàng chỉ rộng có từng đấy Triệu mù hỏi Chẳng phải cái răng rắn cũng giấu rồi Mà vẫn bị lấy mất đấy sao Tôi không phản đối Đúng lúc này tôi đột nhiên nhớ đến một người Đó là Mã Tam Theo lời Triệu mù nói Thì rõ ràng năm nào Mã Tam Cũng biết tôi mất tích mấy ngày Hơn nữa còn cố ý giúp tôi che giấu Liệu cậu ta có biết gì đó không Chẳng lẽ cậu ta cũng xử lý Kiếm sắt và áo tràng giúp tôi hân phận của cậu ta là gì